Mời các bạn theo dõi Tiểu Tuyết, cặp đôi Jade Định. Tác giả Thập Tứ Lang. Diễn đọc Tiểu Tuyết. được phát trên kênh haiphlivlog.com. Tập 5, chương 9. Cương đồng tâm hiển linh. Ngày hôm đó,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 cha chồng con mua hắn kìm l lòng không được cúi đầu xuống nhìn cương mặt nàng cả mặt ẩn đỏế miệng mang theo nụ cười ngọt gào Đúng là một tiểu cô nương vô lo vô sầu phía trước có một dòng suối trong vắt Nói chung chỉ cần ném con sâu rượu này vào trong đó là có thể rột rửa sạch mùi rượu trên người nàng